Các đọc bạn tại đang nghe tại đọc chuyện a u dạ i giọt, hơi o nào n Từng không còn e t một chút hơi sức d hy Trình mắt tuyệt Nhĩ Xanh nhìn đôi mắt lộ ra sự tuyệt vọng và thống khổ ra đôi Giọng nói mềm và khẳng khẳng của cô nhũn, Dạ、hi. em hãy nghe anh nói thật sự anh chỉ muốn vụng trộm nếu thử xem phụ nữ khác có tư vị gì cũng do không cẩn thận mới đụng vào phụ nữ của anh trai em em ngoan chỉ cần không nói ra thì anh sẽ không ly hôn với em anh sẽ đối xử tốt với em đối xử tốt với y y tất cả chuyện hôm nay em coi như không nhìn thấy cũng không nghe thấy em hãy nghĩ xem gây ra đồng tĩnh lớn như thế này đối với em có ích lợi gì đâu bộc lộ bê lối của chồng mình ra ngoài ánh sáng t r ì n h nghĩa danh chắc chắn n a m cung dạ hy không có dũng khí lớn như vậy cô ta rất dễ diện cô ta không cho phép người khác xỉ nhục mình càng không chấp nhận được có người khoa tay mối chân với cô ta n a m cung dạ hy nhìn chằm chằm trình n g h ĩ a danh cười rộ lên sắc mặt t r ì n h nghĩa danh trắng bệch chỉ chờ n a m cung dạ hy đáp lời nhưng cô ta chẳng những không có chút tự giác nào ngược lại còn cười ha hả điên cuồng hơn vẻ mặt của trình dị xanh u ám x a x ầ m giọng khàn khàn đừng cười nữa nói cho tôi biết cô đã làm gì đó đúng không rốt cuộc cô đã làm cái gì tay của nam công dạ hy bị nắm chặt đến gần như sắp gãy chịu đựng đau đớn cô ta tươi cười mang theo nỗi thấm khổ cùng sự tuyệt vọng bi thương nói trình dị xanh anh đừng có mơ mộng viễn vông nữa không còn kịp đâu tôi vừa gửi ảnh chụp các người ăn vụng cho ba tôi còn gửi cho chú la và mẹ của la tình uyển các người che giấu không được tôi muốn ba người nhìn rõ anh là loại mặt gì anh chờ bị ba tôi và anh tôi chỉnh sụp đi còn chị ánh mắt của cô ta ôm hận nhìn la tình uyển thứ phụ nữ không biết xấu hổ c h á anh trai tôi đội nón xanh còn muốn gả cho anh ấy chị nằm mơ đi tôi muốn các người phải phơi bài trước ánh mắt tất cả mọi người danh dự quét s á c trên ghế sofa La Thịnh Nguyễn cô h thấm nhìn hy, ả cả y đầy đ máu, mặt, mắt Nam Cung ướt tóc trên trợn ta sườn loạn rơi dạ i môi ta r ắ n nhợt. g bật, tái t Cô đã gửi hình cho ba còn có mẹ còn có nam cung ngạo không giọng của la thành uyển nhẹ như x ư ơ n g đôi mắt đẹp mở to ẩn dấu sự tuyệt vọng cùng sợ hãi dường như chỉ có hơi thở phát ra là chứng tỏ cô ta còn sống kế tiếp kèm theo đó là tiếng thách kịch liệt chấn động và run rẩy không một mặt sơ bẩn thối nát nhất một mặt vô s ỉ hèn hạ nhất một mặt mà cô ta đã liều mạng che giấu thế nhưng cứ như vậy mà bại lộ trong mắt bọn họ hồi ức ùn ùn kéo đến ở trước ba mẹ cô ta là đứa con gái ưu tú đáng kiêu ngạo nhất cô ta là cô gái có phong cách giản lược nhưng xinh đẹp rất được hoan nghênh trên sàn thời trang paris cô ta còn là con dâu rộng lượng hiền thục là trí tuệ trong lòng nam công nhạo cô ta không phải là hạng gái hư hỏng không phải là loại phụ nữ dâm đãng dê dưa với đàn ông đã có vợ thật sự tương phản cùng với sự sợ hãi khiến là tình nguyện thét chói tai ra thành tiếng thân thể vẫn là bán khỏa thân cả người run rẩy thống khổ gào thét kêu khóc toàn thân cũng do r ú t y phục rách nát che giấu không hết dấu vết bầm tím trên người cô ta nam cung dạ hy mạnh ó cô muốn chết phải không chỉ nghĩ h n a xanh bạo soát giống lên một tiếng dữ dội kéo cánh tay của nam cung dạ hy qua h ù n g hăng lôi đến trước mặt mình ánh mắt thâm thúy đen như mực của anh ta giống như muốn giết người ha ha t r o n g mắt của năm công giả hy ngân n ấ n lệ nhưng nhiều hơn là sự lạnh lùng độc ác cùng sự khuây khỏa sau khi trả thù anh cứ mắng chửi đi nổi giận đi cứ tiếp tục giống tôi đi trước khi lái xe đụng vỡ cửa tôi đã gửi hình ảnh của các người đi anh yên tâm đấy vẫn chưa đủ đâu ở trong mắt mọi người tôi chính là hạng phụ nữ hèn mọn bị chồng ruồng bỏ anh cho rằng tôi không biết à những người đó nói sau lưng tôi bao nhiêu năm qua khiến tôi bị bao nhiêu nhục nhã khích miệt biết bao nhiêu kẻ đang cầm chén cơm của nhà nam cung tôi lại cười nhạo tôi coi thường tôi nhưng bây giờ thì tốt rồi tôi chỉnh sụp các người ha ha cho dù t h i ê n thế giới này có địa ngục các người cũng sẽ xuống đó trước tôi ánh mắt chỉ n g h ĩ a sinh âm lãnh nhìn c h ầ m c h ầ m nam cung dạ hy tay nắm chặt cũng chịu không nổi nữa chát một cái tắt không hăng đánh lên mặt của nam cung dạ hy cô ta thét chói tai đứng không vững bịch té ngã xuống trên bàn trà chỉ nghĩa xanh lạnh lùng thở hổn hển tùng lấy cô ta hung hăng níu lên trong khi cô ta kêu gào bi thống nắm c ầ m của cô ta bẻ qua đồ hạ tiện cô muốn phá hủy tôi có đúng không mẹ nó tôi là chồng cô là ba của con gái cô cô lại muốn phá hủy tôi tôi nhẫn nhịn chịu khẩu dòng dã 5 năm năm s ố n g khuất nhục dưới sự áp bách của nhà nam cung suốt năm năm chỉ một tấm hình cô hoàn toàn phá hủy tôi nam cung dạ hy mẹ nó c ô đúng là hung á c s ắ c mặt anh ta đã trở nên xanh mét dữ tợn s i ế t chặt c ầ m của nam công dạ hy dường như muốn bóc chết cô ta nam công dạ hy vẫn cười châm biếm nhìn gương mặt đã hoàn toàn vặn vẹo trước mắt này cô ta đau đến gần như xương sắp vẫy lìa nhưng vẫn tươi cười ngọng nghịu nói con gái của tôi không có ba ba bẩn như anh Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện